Trường 4. Tôi đến giờ Grove trong cơn gió lạnh tháng một căm căm. Hàng cây trụi lá sẽ dọc con đường như những bộ sương khô, bầu trời trắng xóa, những đám mây tuyết chưa kịp rơi xuống. Tôi đứng ngoài cổng trại thỏ tay vào túi tin ba thuốc. Đã hơn một tuần này, tôi không hút thuốc. Đã tự hứa lần này sẽ bỏ thuốc đến hết đời. Vậy mà giờ tôi đã lại đầu hàng. Tôi cho một điếu, tự thấy khó chịu với chính mình. Nhưng nhà tâm lý trị liệu thường coi về hút thuốc lá là một thứ ham muốn chưa bị sờ gáy. Điều mà bất cứ nhà trị liệu đứng đắn nào cũng nên tìm cách vượt qua. Tôi không muốn bốc mùi thuốc lá khi bước vào bên trong nên đã cho vài viên kẹo bạc hà vào miệng và nhai trong lúc hút. Hai chân thay nhau nhảy đọc cò. Tôi run rẩy nhưng thật tình mà nói vì lo lắng nhiều hơn là vì lạnh. Tôi vẫn còn băn khoăn. Từ vấn viên của tôi ở Baltimore chẳng ngần ngại gì mà nói tôi đang phạm phải một sai lầm. Ông bỏng rõ rằng tôi đang tự tay cắt đứt sự nghiệp để hứa hẹn khi rời khỏi đây, và ông cũng tỏ vẻ khinh thường The Growth, đặc biệt là về giáo sư Dermedis. Một kẻ không bình thường, nghiên cứu nhiều về quan hệ nhóm tương làm việc với Fawkes một thời gian, đã điều hành một dạng cộng đồng trị liệu kiểu mới vào những năm 80 ở Hertfordshire nhưng kiểu trị liệu ấy không khả quan về mặt kinh tế, nhất là vào ngày nay. Ông ngập ngừng một giây rồi hạ giọng nói tiếp. Tôi không định ra anh, thiếu, nhưng tôi nghe đồn nơi ấy sắp bị đóng cửa. Có khi anh lại thất nghiệp chỉ sau sau tháng ấy. Anh chắc là không muốn cân nhắc lại chứ. Tôi ra vẻ ngần ngừ, nhưng chỉ vì muốn tỏ ra xã giao. Cô ông khá chắc, tôi nói. Ông lắc đầu. Thế này thì khác gì tự giết chết sự nghiệp. Nhưng nếu anh đã quyết thì... Tôi không kể với ông về Alicia Berenson. Về mong muốn của tôi được điều trị cho cô. Tôi đã có thể nói sao cho ông hiểu được rằng sau khi làm việc với cô, biết đâu tôi lại được xuất bản một cuốn sách cũng nên. Nhưng tôi có thể kể như vậy cũng chẳng để làm gì. Ông vẫn sẽ bảo rằng tôi đang phạm sai lầm. Có lẽ ông nói đúng. Tôi sẽ sớm được biết thôi. Tôi giảm tắt điều thuốc, chấn tĩnh lại rồi bước vào trong. The Girl nằm ở khu nhà cũ nhất của bệnh viện Edward. Tòa gạch đỏ phong cách Victoria ban đầu từ lâu đã bị vây quanh và che khuất bởi những khối nhà mới xây thêm sau này, lớn hơn và nhìn tổng quan là xấu hơn The nằm ở chính giữa quần thể ấy. Mảnh mờ duy nhất về những thành viên nguy hiểm đang sống trong đó là dãy máy quay an ninh gắn trên hàng rào, trông như thể những con chim săn mồi đang chăm chú quan sát trước khi lá bổ xuống. Họ tìm mọi cách để khiến quay lệ tân trông có vẻ tân tiện hơn. Những chiếc trường kỳ lớn màu xanh. Những bức vẽ thuộc kịch, ngây ngô của bệnh nhân được dán lên tường Trong mắt tôi, nó giống một vườn trẻ hơn là một trại tâm thần được kiểm soát nghiêm ngặt Một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh tôi Anh ta mỉm cười với tôi và chỉa tay ra Anh ta tự xưng, tên là Yuri, y tá trưởng khoa tâm thần Chào mừng anh đến The Grove, Yuri nói Tôi e là không có hẳn một hội đồng đón tiếp đâu, chỉ có tôi thôi Yuri khá ưa nhìn, vạm vỡ và khoảng mà ngoài 30 tuổi Tàu anh ta sẫm màu Và anh ta có một hình xăm của thổ dân trên cổ Lộ ra ngoài cổ áo Người anh ta tỏa ra mùi thuốc lá Và mùi kem cạo dâu ngọt nồng Dù còn sót lại chút thổ âm Anh ta vẫn nói tiếng Anh rất thành thạo Tôi chuyển từ Latvia đến đây 7 năm trước Anh ta nói Và tôi không nói được từ tiếng Anh nào khi mới đến Nhưng chỉ sau một năm là tôi đã lào lào Ấn tượng Thạch Không hẳn đâu Tiếng Anh khá dễ học Anh nên thử học tiếng Latvia Anh ta phải lên cười và với tay lấy trùng chìa khóa kêu len kèng móc ở thắt lưng Anh ta lấy ra một bộ chìa khóa và đưa cho tôi Anh sẽ cần đến những chìa khóa này cho các phòng bệnh riêng Và anh cũng cần học các quy tắc của khu bệnh nhân Nhiều quá nhỉ? Ở blackmore tôi không có nhiều chìa khóa thế À vâng, gần đây chúng tôi đã phải tăng cường hệ thống an ninh kể từ khi Stephanie ở đây Stephanie là ai? Yuri không trả lời Theo vào đó, anh tách đầu về phía một người phụ nữ vừa bước ra khỏi văn phòng phía sau bà Lê Tân. Cô là người vùng Caribe khoảng ngoài 40 tuổi, mái tóc cắt ngắn, chéo, xuôi về phía khuôn mặt. Tôi là Stephanie Clark, cô cất tiếng, quản lý của The Grove. Stephanie mỉm cười với tôi và không lấy làm gì dễ chịu. Khi bắt tay cô, tôi nhận thấy cái nắm tay của cô chặt và mạnh hơn Jury, dĩ nhiên là cũng kém phần tấn điện hơn. Là quản lý của nơi này, cô nói. Tôi đặt an toàn lên hàng đầu, an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên ở đây. Nếu anh không được an toàn thì bệnh nhân của anh cũng như vậy. Rồi cô đưa cho tôi một thiết bị nhỏ, một chuông báo động cá nhân. Hãy luôn mang thứ này theo mình, và đừng để nó lại trong văn phòng của anh. Tôi nhưng muốn đáp lại vâng thưa bà, nhưng tốt hơn hết là không nên chọc giận viên quản lý này nếu muốn được yên thân. Đó cũng là chiến thức của tôi với các quản lý trai khó tính trước đây chạy đuối đầu và không gây chú ý. Rất vui khi được gặp cô, Stephanie. Tôi nói và mỉm cười. Stephanie gật đầu nhưng không cười đáp lại. Juri sẽ dẫn anh về văn phòng của anh. Cô quay người và bỏ đi mà không muốn nói lại lần nữa. Đi theo tôi nào, Juri nói. Tôi đi theo anh ta về phía cổng khu phòng bệnh, một cánh cửa lớn bằng thép được gia cố, cạnh đó là máy quét kim lại do một nhân viên an ninh điều khiển. Chắc là anh cũng biết thủ tục rồi, Juri nói. Không mang vật nhọn hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Không mang bật lửa nữa. Bạn nhân viên an ninh nói thêm về đe dọa rồi vừa móc chiếc bật lửa trong túi tôi ra vừa nhìn tôi như kẻ phạm tội. Ờ xin lỗi nhé, tôi nói. Tôi quên mất là đang cầm bật lửa theo người. Jury bảo tôi đi theo anh ta. Tôi sẽ dẫn anh tới văn phòng của anh. Anh ta nói. Mọi người đang họp cộng đồng nơi xung quanh khá yên nắng. Tôi tham gia được không? Vào cộng đồng ư? Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh không muốn tham quan một vòng trước sáu. Tôi có thể tham quan 6 nếu anh không phiền. Anh ta nhún vai. Ờ, sao cũng được, lướn này. Anh ta dẫn tôi đi dọc, những hành lang giao nhau, ngăn cách bởi những cánh cửa bị khóa. Một điệp khúc của những tiếng sập cửa, cài chốt và chìa khóa sai trong ổ, chúng tôi đi khá chậm. Rõ ràng là đã nhiều năm qua, họ không bỏ tiền tu sửa tòa nhà, trên tường đã bong chóc kết sơn và có mùi mốc thoang thoảng khắp hành lang. Jule dừng lại trước một cánh cửa đóng kín và gật đầu nhìn tôi. Họ đang ở trong này, anh ta nói. Anh bà đi. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi ngần ngừ, hít một hơi thật sâu rồi tôi mở cửa và bước vào trong. Chương năm. Buổi họp cộng đồng diễn ra trong một căn phòng dài có những cửa sổ gắn trên song trông ra một bức tường gạch, có mùi cà phê thoang thoảng trong không gian lên với mùi kem cao dâu của Jury, khoảng 30 người đang ngồi thành một vòng tròn. Hầu hết đang cầm những cốc giấy đựng trào cà phê. Họ ngáp dài và cố sức để không ngủ gật. Vài người đã uống hết cà phê nên đang mấn mê những chiếc công rỗng, vỏ nát, bóp cho dẹp lép hoặc xé chúng thành những mảnh vụn. Cộng đồng sẽ họp mặt khoảng một hoặc hai lần mỗi ngày. Đó là sự phát trộn giữa một cuộc gặp hành chính và một phiên trị liệu nhóm. Những điều liên quan tới việc vận hành trại hay việc chăm sóc bệnh nhân được đưa ra thảo luận. Giáo sư Diomedis, một cách hào hứng, đã gọi đây là một nỗ lực để bệnh nhân tham gia vào trình quá trình trị liệu của họ và khuyến khích họ chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân. Khỏi cần nói cũng biết, nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhưng kinh nghiệm trị liệu nhóm trong quá khứ cho thấy Diomedis rất thích thú với những từ loại học mặt, và ông cũng khuyến khích họ làm việc theo nhóm càng nhiều càng tốt. Có thể nói ông thấy vui vẻ nhất khi có một đám đông đang quan sát ông. Tôi thầm nghĩ... Ờ, ông toát lên nét kịch khi ông đứng dậy để tiếp tôi, chia tay ra chào và mời tôi vào trong. "Thiếu, anh đến rồi kìa. Hãy ngồi cùng chúng tôi, ngồi đi." Ông nói từ tiếng Anh pha chút giọng Ý làm rất khó để nhận ra vì ông đã sống ở Anh hơn 30 năm rồi. Ông khá điển trai và dù đã ngoài 60 tuổi, trông ông vẫn rất trẻ, phong cách có phần phóng khoáng, tinh nghịch, giống như một ông chú thích trêu chọc lũ nhỏ hơn là một bác sĩ tâm lý. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không tận tâm với các bệnh nhân của mình. Ông đến đây trước cả nhân viên lao dọn vào buổi sáng và ở lại rất lâu sau khi nhân viên trực đêm đã đến tiếp quản. Đơn lúc ông còn ngủ lại trên ghế trường kỷ trong văn phòng. Đã trải qua hai lần ly dị, Diomedes hóm hình nói một cuộc hôn nhân thứ ba và thành công nhất của ông là với The Grove. Ngồi xuống đây đi. Ông nói và chỉ tay về phía trước ghế trống cạnh ông. Ngồi đi, ngồi đi. Tôi làm như ông bảo, Diomedes nghiêm hợp giới thiệu tôi với mọi người. Tôi xin giới thiệu nhà tâm lý chi lợn mới của chúng ta, Theo Faber. hy vọng các bạn sẽ cùng tôi hoan nghênh Theo đến với gia đình nhỏ này. trong khi Demodis nói, tôi liếc một vòng xung quanh để tìm Alicia, nhưng tôi không thấy cô đâu cả. chỉ có giáo sư Demodis mặc chiếc vest đeo cả bảng chỉnh tề, những người khác đều mặc áo ngắn tay hoặc áo phông. thật khó mà phân biệt được, đâu là bệnh nhân, đâu là nhân viên của trại. tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như Tristan. Tôi biết anh ta từ khi còn ở Bradmore, một bác sĩ tâm lý thích chơi bóng bầu dục, từng bị gãy mũi và nuôi dâu quay nón. Đẹp trai theo phong cách bụi bặm. anh ta rời Bradmore không lâu sau khi tôi đến đó làm việc. Tôi không thích chứa tiền cho lắm, nhưng cô mà mà nói tôi cũng chẳng hiểu mấy về anh ta vì chúng tôi không làm việc cùng nhau nhiều. Và dĩ nhiên tôi vẫn nhớ Indira, người đã phỏng vấn tôi, bà mỉm cười với tôi và tôi cảm thấy tôi biết ơn khi nhìn thấy ít nhất một gương mặt thân thiện hầu hết bệnh nhân đều liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. tôi không thể trách họ được. những nỗi đau họ đã trải qua về mặt thể chất, tâm lý hay tình dục sẽ khiến họ mất một thời gian dài để tin tưởng tôi. nếu không muốn nói là không bao giờ. tất cả các bệnh nhân đều là nữ, hầu hết đều mang nếp mặt khắc khổ, mặt đầy nếp nhăn hoặc có sẹo trên người. họ đã phải sống một cuộc đời khổ sở, trải qua những nỗi kinh hoàng khiến họ phải lẩn trốn trong bùn đất hằn vu của các bệnh tâm thần. Hành trình ấy in hàn trên gương mặt họ Thật khó để mà không nhận ra Nhưng còn Alicia Berenson Cô đang ở đâu Tôi nhìn quanh một lần nữa Nhưng vẫn không tìm ra cô Rồi tôi cho nhận ra tôi đã nhìn thẳng vào cô Alicia đang ngồi đối diện tôi Phía bên kia vòng tròn Tôi đã không nhìn ra cô Vì cô là kẻ vô hình Alicia cúi gặp người về phía trước chiếc ghế Rõ ràng là cô đã bị tiêm thuốc an thần đầu cao Cô cầm một chiếc cốc giấy đựng đầy trà, đôi tay run rẩy khiến trà không ngừng bị đổ xuống sàn nhà. Tôi phải kiểm ý muốn lại gần và giúp cô dưng thẳng cốc trà lại. Nếu tôi có làm điều ấy, có lẽ cô cũng chẳng nhận ra vì đang quá mưa màng. Tôi không ngờ tình trạng của cô lại tệ hại đến mức này. Vẫn phảng phất đâu đó đường nét của một phụ nữ đẹp khi xưa, đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt cân đối hoàn hảo, nhưng cô quá gầy và có vẻ không được sạch sẽ. Mái tóc dài màu đỏ xóa quanh vai thành từng nồi rối tung, bóng tay bị cắn nhân nhở hoặc bị xẻ sách, vẫn còn những đường xe mờ trên cái cổ tay. Những vết xeo đã được vẽ lại một cách chân thực, chính xác trong bước chân dùng a -justice. Các ngón tay cô không ngừng run lên, chắc chắn là do tác dụng phụ của đồng thuốc họ đã bắt cô dùng Ritperidone và các loại thuốc an thần liều cao khác. Nước dãi ửa ra quanh mép cô, việc chảy nước dãi một cách mất kiểm soát là một tác dụng phụ khác của thuốc. Tôi nhận ra Diomedis đang nhìn tôi nên lập tức ngừng chú ý tới Alicia và quay lại nhìn ông. Tôi tin chắc anh từ giới thiệu về mình thì sẽ tốt hơn là tôi nói, tiêu ạ. Ông lên tiếng, anh muốn nói và lời chứ. Cảm ơn ông, tôi gật đầu. Tôi cũng không có gì nhiều để nói, trừ việc tôi rất vui khi được tới đây. Hào hức, hồi hộp và tràn đầy kỳ vọng. Tôi cũng mong được hiểu về tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là các bệnh nhân. Tôi... Một tế động vớn vang lên khi cánh cửa phòng bị đẩy tung ra và ngắt lời tôi. Thoạt tiên, tôi tưởng mình đang gặp ảo giác. Một người khổng lồ lao vào trong phòng, tay cầm hai cây giáo nhăm nhở bằng gỗ. Cô ta giơ chúng lên cao quá đầu và ném về phía chúng tôi như ném mấy cây lao. Một trong các bệnh nhân lấy tay che mắt và hét lên. Tôi tưởng mấy mũi lao sẽ phóng thẳng đến cho chúng tôi nhưng chúng rơi bịch xuống sàn nhà ở giữa vòng tròn. rồi tôi nhận ra đó không phải là những ngọn giáo, đó chỉ là một cây gậy đánh bóng bia bị gãy làm đôi. bệnh nhân cao kia, một phụ nữ thổ nhĩ kỳ tóc đen, khoảng chừng ngoài 40 mươi tuổi, gào lên: tức quá, gậy bị gãy đôi đã một tuần nay rồi, và ông vẫn đang thành thay mới. anh nói cẩn thận nào, Elif. Diomedes đáp lời: tôi sẽ không bán cái cây gậy bia. Trước khi quyết định xem cô có được tham gia cộng đồng khi đến muộn như vậy không? Ông khe quay đầu về phía tôi như muốn đá có bóng sang cho tôi. Anh nghĩ sao, thiếu? Tôi chấp mắt vì bị choáng mất một giây trước khi có thể mở lời. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng các mức thời gian đã quy định và đến tham dự buổi họp cộng đồng đúng giờ. Đúng giờ như anh ấy à? Một người đàn ông ở phía bên kia vòng tròn cất tiếng. Tôi quay lại và nhận ra người vừa nói là Tristan... Anh ta phá lên cười trước câu nói đùa của chính mình Tôi cũng cố dặn ra một nụ cười Và quay lại nhìn Elip Anh ấy nói đúng Sáng nay tôi đến hơi muộn Có lẽ đây là một bài học cho cả hai chúng ta Anh muốn cái chết cái gì hả? Elip bên tiếng Anh là thằng quái quỷ nào vậy? Elip Nó đang cẩn thận chứ Diomedes đang ngắt lời Đừng để tôi bắt cô phải ú mặt vào tưởng ngồi xuống đi Elip vẫn đứng đó Vậy còn cái gậy thì sao? Đó là câu hỏi dành cho Diomedis nhưng ông quay sang nhìn tôi và chờ tôi trả lời. Elip, tôi biết cô rất giận vì cây gậy bị gãy. Tôi nói, tôi nghĩ người đã bẻ gãy nó cũng đang trong cường tức giận. Nó khiến ta phải đặt ra câu hỏi để làm gì với những cơn giận trong một bệnh viện như thế này. Sao chúng ta không lấy chủ đề đó và trò chuyện một chút về những cơn giận? Cô ngồi xuống được không? Elip đã mắt nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Indira khách gắt đầu về hài lòng. Chúng tôi bắt đầu nói về cơn giận. Indira và tôi cố gắng lôi kéo các bệnh nhân vào cuộc trò chuyện về cảm xúc giận dữ của họ. Tôi nghĩ chúng tôi làm việc khá hợp nhau. Tôi biết mà bắt ra nhìn tôi, ngầm đánh giá màn thể hiện của tôi. Ông có vẻ hài lòng. Tôi liếc nhìn Alicia và ngạc nhiên thay cô cũng đang nhìn tôi, hoặc ít nhất là nhìn về phía tôi. Về mặt cô có chút bối rối một cách mơ hồ, như thế cô phải cố hết sức mới có thể tập trung nhìn tôi. Nếu bạn nói với tôi rằng tên hồn vụn nát kia từng là một Alicia Berenson tài năng, được những người quen biết mô tả bằng những từ đẹp đẽ như quyền rũ, thú vị và đầy sức sống, tôi sẽ chẳng tin lại bạn đâu. Ngay khi ấy, tôi biết mình đã quyết định đúng khi đến The Grove. Mọi bối nghi ngờ trong tôi đều đã tiêu tan. Tôi quyết chí sẽ làm mọi cách để có được quyền điều trị cho Alicia. Không để phí thêm chút thời gian nào nữa, Alicia đang lạc lối, cô đã mất phương hướng. Còn tôi sẽ đi tìm và mang cô trở về. Chương 6. Căn phòng của giáo sư Demedis nằm ở góc khuất nẻo nhất trong bệnh viện, mang nhện giăng ở các góc tường và chỉ có vài bóng đèn leo còn sáng trong hành lang. Tôi gõ cửa, một thoáng yên lặng trôi qua trước khi tôi nghe thấy giọng nói của ông vang lên từ bên trong. Mời vào tôi xoay tay nắm cửa ngay lập tức mùi hương trong phòng ngập đến khiến tôi bị choáng ngợp căn phòng này có mùi khác hẳn với những nơi khác trong bệnh viện thay vì có mùi thuốc sát trùng hay thuốc tẩy đá ngang nhiên thay nó phảng phất từ mùi của một già nhạc giao hưởng mùi gỗ pha lẫn mùi dây và khung đàn mùi của sát thông và ni. phải mất một lúc mắt tôi mới quen dần với ánh đèn lùm mù trong căn phòng và chỉ khi ấy tôi mới nhận ra cây đàn piano đặt áp lưng vào tường một thứ chẳng ai ngờ trong bệnh viện có đến hơn 20 giá xếp bản nhạc bằng kim loại sản lấ lánh cho bằng túi và trên bàn một trong bản nhạc nằm cạnh một sấp giấy tờ cao chất nhất trên một chiếc bàn khác có một cây bí cầm kèn oba và một cây sáo bên cạnh chúng nơi bật hơn cả là một cây đàn đá khổng lồ với phần khung bằng gỗ tuyệt đẹp hàng dây đều tăng tắp như những thang nước đang đổ xuống tôi háo miệng nhìn Madrid bật cười anh tiếng ngạc nhiên về đấu nhạc cụ phải không Ông tùm tìm cười phía sau bàn làm việc Tất cả những nhạc cụ này là của ông sao? Đúng vậy Âm nhạc là thú vui của tôi Ồ không Tôi nói rồi đó Âm nhạc là đam mê của tôi mới đúng Nói rồi Ông hùa ngón tay trong không chung một cách điệu đàng Giáo sư Demodis Luôn có lối thể hiện sống động vận dụng nhiều cử chỉ bằng tay để phụ họa Và nhấn mạnh lời nói của mình Như thể đang chỉ huy một già nhạc vô hình Tôi đang điều hành một ban nhà nghiệp dư Dành cho tất cả những ai muốn tham gia. Ông nói, bao gồm cả các bệnh nhân và nhân viên, tôi cho rằng âm nhạc là một công cụ trị liệu hiệu quả bậc nhất." Ông ngừng nói và chuyển sang ngân nga một giai điệu du dương. "Âm nhạc có quyền đang xoa dịu một lòng người phang dại, anh cũng đồng ý như vậy chứ?" "Chắc chắn là như vậy rồi," tôi đáp. Hermes nhìn tôi một lúc, "Anh có chơi nhạc không?" "Chơi nhạc gì cơ?" "Bác cứ nhạc cụ nào, ví dụ như kèn tam giác chẳng hạn." tôi lắc đầu, tôi không đam mê âm nhạc lắm. tôi từng chơi sáo ở trường hồi còn trẻ, nhưng chỉ có vậy thôi. vậy nghĩa là anh có thể đọc bản nhạc, đó là một lợi thế. tốt lắm, hãy chọn một loại nhạc cụ nào đó đi, tôi sẽ dạy anh chơi. tôi mỉm cười và lắc đầu thêm lần nữa. tôi em mình không đủ kiên nhẫn, không đủ, chả, kiên nhẫn là một phẩm chất mà anh nên trao dồi khi tham điệp điều trị tâm lý. anh biết đấy, khi hồi còn trẻ tôi đã bàn khoan giữa việc trở thành một nhạc sĩ, một linh mục hay một bác sĩ. Demodis cười. và bây giờ tôi đang đảm nhận cả ba vị trí đó. quả đúng là như vậy. anh biết đấy. ông chuyển chủ đề mà không có dấu hiệu tham sương. tôi là người có tiếng nói quyết định trong buổi phỏng vấn của anh. việc bỏ phiếu ấy mà, tôi đã vô cùng yêu ái anh. anh biết tại sao không? tôi đã nhìn ra điều gì đó đặc biệt ở anh. thiếu à? anh gợi cho tôi nhớ về bản thân mình khi xưa. Vài năm nữa, biết đâu anh lại là người điều hành nơi này cũng nên. Ông bảo lửng câu nói rồi thở dài. Dĩ nhiên là nếu bệnh viện này còn mở cửa, ông nghĩ họ sẽ đóng cửa nơi này sao? Ai mà biết được rồi chứ? Có quấy bệnh nhân và quá nhiều nhân viên. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với quỹ tín thác để xem có thể tìm ra mô hình vận hành khả thi hơn về mặt kinh tế không. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang bị theo dõi, đánh giá và cả thanh tra nữa chắc anh cũng tự hỏi làm sao mà trị liệu cho bệnh nhân trong điều kiện như vậy được chứ như Winikoff đã nói không thể thực hiện trị liệu trong một tòa nhà đang bốc cháy được ông lắc đầu gương mặt ông đột nhiên hẳn rõ phải mệt mỏi và kiệt quệ trở về đúng với tuổi 60 của ông ông hạ giọng và gần như thì thầm tôi cho rằng Stephanie Clark, quản lý của bệnh viện đang tiếp lời cho họ dù sao thì quý tín thác cũng đang trả lương cho cô tá hãy để mắt tới cô tá rồi anh sẽ hiểu những gì tôi nói Tôi nghĩ rằng Diomedis có phần hoang tưởng Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu Tôi không muốn nói hỡi điều gì Nên chỉ im lặng một hồi Sau đó tôi rút rẻ lên tiếng Tôi muốn hỏi một ông một chuyện Tôi nói Về Alicia Alicia Berenson Diomedis nhìn tôi và lạnh lùng Anh muốn hỏi gì về cô ấy Tôi tò mò không biết chúng ta Đang trị liệu cho cô ấy theo phương pháp nào Có phải cô ấy đang được trị liệu cá nhân không Không Vì sao Chúng tôi đã thử rồi, nhưng đánh bỏ ngang giữa trường Vì sao? Ai là người điều trị cho cô ấy? Có phải là idira không? Không Điều mới đầu Sự thật là tôi đã đích thần điều trị cho Alicia Tôi hiểu rồi, đã có chuyện gì xảy ra Ông nhún vai Cô ấy từ chối đến văn phòng gặp tôi Nên tôi đã trực tiếp tới phòng của cô ấy Trong các buổi trị liệu, cô ấy chỉ ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ Dĩ nhiên là cô ấy không chịu mở miệng Thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi Nói rồi Ở vung tay một cách cách thức Vậy nên tôi nghĩ Rằng vua trí liệu cho cô ấy Chỉ phí thời gian mà thôi Tôi gật đầu Vậy thì còn sự tương đồng Sao cơ Nếu đi, nhìn tôi vẻ tò mò Anh nói đi Có khả năng cô ấy coi ông Là sư yên dân độc đoán Kiểu như tìm ẩn bổ dự trừng phạt Tôi không hiểu do mối quan hệ giữa Alicia Và cha cô ấy như thế nào Nhưng... Diomedis lắng nghe và tùm tìm Như thế ông đang nghe một câu chuyện cười Và trực chờ câu đùa chốt lại Ai nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy dễ dàng hơn Khi được trị liệu của một người trẻ tuổi hơn Để tôi đàn nhé Một người giống như anh Ông nói tiếp Anh nghĩ rằng anh giúp được cô ấy ư Thiếu rằng anh có thể giải cứu Alicia Khiến cho cô ấy mở miệng Tôi không biết liệu tôi có thể cứu cô ấy không Nhưng tôi muốn giúp Tôi muốn thử Diomedis mỉm cười vẫn với vẻ thích thú Anh không phải là người đầu tiên Tôi cũng từng tin mình sẽ thành công Alicia là một mỹ nhân ngư Bị cướp đi giọng nói Chàng trai chảy à. Cô ấy rút ta đến vùng đá ngầm Nơi con tờ chở những tham vọng kín Trị liệu của cô ta đâm vào và vô vụn thành từng mảnh Nhà trị liệu mỉm cười Cô ấy đã cho tôi một bài học quý giá về sự thất bại Có lẽ anh cũng cần bài học đó Tôi ngước lên nhìn ông với bài thách thức Tất nhiên là trừ khi tôi thành công Nụ cười của Diomedis vụt tắt Thật vào đó là một biểu cảm khó diễn tả. Ông im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định. Để rồi xem, trước hết, anh phải gặp Alicia đã. Vẫn chưa ai dẫn anh tới chỗ cô ấy, phải không? Chưa có ai dẫn tôi đến đó. Vậy tôi hãy yêu cầu đi sắp xếp việc này và báo cáo lại cho tôi sau nhé. Tốt quá. Tôi cố gắng che giấu sự phấn khích của mình. Tôi sẽ báo cáo lại sau.